Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương là còn nữa sau Ở phần trước thì nhưng ta đã biết nhóm người đệ tử ở Đạo Đình làm phản, đám người Giang Thái Huyền cũng chạy đến thì Hồng Quân Lão Tổ đã phát hiện mấy kia ánh đạo ở đây nó chỉ là hóa thân mà thôi. Tuy nhiên kể cả là chân thân có đến thì Hồng Quân cũng chẳng sợ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chiến cuộc diễn ra như thế nào. Chiến lược hiện tại của Tôn Hậu Tử cũng phải gấp 4 lần lúc ban đầu, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng cao, giống như không hề có giới hạn vậy. Âm. Uhm. Lại thêm một gậy giáng xuống, sức chiến đấu càng thêm đáng sợ, phá vỡ hỗn độn, đánh tan, võ học Thánh Đạo đập lên người Minh Thánh, khiến cho đối phương phải phun ra một búng máu tươi. Thánh Đạo Trí Tôn bay thẳng ra ngoài, bị đánh vào hỗn độn, trượt dài hết cả vạn dặm kim cô bổng theo sát phía sau, tôn hầu tử bước lên một bước chỉ thoáng cái đã tiến xa ra vạn dặm, một gậy rồi lại một gậy, trong nháy mắt hơn vạn chiêu tấn công không ngừng. Không cần phải xem nữa, người này thua chắc rồi. Hồng quân lắc đầu nói xong giơ ngón tay điểm một cái. Phòng trường hợp nó tự bạo đả thương ngộ không, lão đạo sẽ để lại một chiêu để phòng ngừa. Tiếp đó thì ông ta mang theo giang thái huyền xem lão tử chiến đấu. Cuộc chiến bên đây càng khiến người khác phải trầm chờ. Có thiên địa huyền hoàng linh lùng bảo tháp, phòng ngự là không thể phá vỡ. Thái cực đồ chấn áp vạn dặm, nhất khí hóa tâm thành được thi triển. Hoàn toàn là đang vây công và nghiền ép đối thủ. Lão quần bạo lực thật. Giang thái huyền xoa xoa mi tâm cảm thán một câu, thắng thua đã rõ. Bên này không có gì để lo lắng cả, nên hai người tiếp tục tới chỗ của Sương. Lúc này Sương hơi yếu thế một chút, nàng mới lấy lại được căn nguyên, còn chưa kịp bế quan để củng cố cảnh giới, thì ra ra đây để chiến một trận. Chiến lược chưa hoàn toàn ổn định Với lại nàng cũng không có chiến lược gấp 10 lần Như tôn hầu tử Lại càng không có được bảo vật như lão quân So với thánh nhân thì sức chiến đấu của nàng không tính là mạnh Đương nhiên đợi sau khi nàng củng cố lại quân nguyên Dung hợp hoàn toàn Thì cũng sẽ là một thánh đạo trí tôn hàng đầu Dù sao thì cũng là ma thuần chuyển kiếp Vốn đã rất mạnh Thiếu nữ thanh thánh chiếm được thượng phong Nhưng cũng không trên cơ hẳn Nhất thời không thể đánh bại được xương Và là không tồi ngàn tính vạn tính Không ngờ lại là người mở đầu mọi chuyện. Thanh Thánh nâng tay, hào quang màu ngọc bích tỏa sáng vô biên, phá hủy cả hỗn độn. Nhưng đáng tiếc là các người không nên đợi lộ sớm như thế. Nếu làm vậy, các người cũng không thể che giấu choán được nữa. Không biết là người đang nói cái gì. Hàn Quang quét qua, tuyết bạch thần kiếm đóng băng hỗn độn, xương biến mất không còn dấu vết, tuyết trải dài khắp nơi, khó mà bắt được. Không biết sao? đứng trước mặt ta mà còn giấu giếm. Thanh Thánh cười nhạo, trong mắt tràn đầy vẻ chế giễu. Đã qua bao nhiêu năm, nếu như hắn muốn trở về tuyên chiến thì cũng đã trễ rồi. Lúc trước các người có chết rồi thì cũng không nên tiếp tục bỏ ra đây nữa. Thế giới này đã định trước là không dung thứ cho các người. Tiếng cười lạnh vang lên, mái tóc dài của thanh thánh bay phất phơ, ba ngàn tóc đen hóa thành ba ngàn tiểu thế giới. tam thiền táng diệt, ta muốn người không bao giờ xuất hiện ở đây được nữa. Ra tay đi, xương đánh không lại. hầu thổ lầm bầm một câu, sau đó nhảy vào cuộc chiến. Lục đạo luân hồi bản chấn áp hỗn độn quỷ khí âm u lan tràn vô tận, sơn hà xá tắc. Một khoảng thế giới rộng lớn thôn tính tấn công mọi vật, chuyển biến không ngừng. Sương và thanh thánh đồng loạt bị nuốt vào bên trong. hậu thổ thông thiên chuẩn đề và thiên đạo cũng theo sát phía sau. vẫn còn có người sau, thanh thánh ngơ ngác. còn mẹ nó, rốt cuộc các người có bao nhiêu người? ở trong hỗn độn, hồng quân mang theo giang thái huyền tiến vào bên trong sơn hà xá tắc đồ. sơn hà xá tắc là một không gian vô cùng vô tận, chứa đầy năng lượng hỗn độn. Và đây cũng là năng lượng mà nữ hoa đã hấp thu. Các người, rốt cuộc có bao nhiêu thánh đạo trĩ tôn, thành thánh kinh ngạc. Con mẹ nó, nhiều người như vậy, súng lại đánh một mình ta. Thật quá vô liêm sỉ mà. Ta vẫn chưa phải là thánh nhân, thiên đạo âm u nói. Hậu thổ đáng ghét, tại sao lại không cho ta mượn cơ thể thánh nhân chứ? Người, khí tức của thiên, tất cả những chuyện này là do người bày ra. Thanh thánh đột nhiên nhìn trầm trầm vào thiên đạo, hai mắt sắc lạnh. Thật không ngờ là thanh thiên còn để lại một con bài tẩy là ngươi. Lại còn không đến từ thanh thiên đại thế giới. Thế mà từ trước đến nay, luôn dùng thanh thiên đại thế giới để thu hút sự chú ý của bọn ta. Đúng là cao tay. Thiên đạo ngáo ra. Ngươi đang suy diễn cái con mẹ gì trong đầu vậy? Má nói chứ, ta chỉ mượn cơ thể của người ta để tới đây. Ta bày được cái trò gì? Mấy chuyện này đều là do chàng chủ đứng đằng sau thúc đẩy có được hay không? Ta chỉ là một người hỗ trợ mà thôi. Đừng có đổ hết lên đầu ta. Ta nói không phải là do ta làm. Người có tin không? Thiên đạo thở dài. Giết ả ngay đi. Sương lạnh lùng nói. Thanh thánh cười lạnh. Khi quay sang nhìn Sương, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Đám ma thần đã chết mất đất như các ngươi. Vì cớ gì lại bỏ ra ngoài đây? Đã bao nhiêu năm rồi? Hiện tại thì có xuất hiện cũng đã quá trễ. Lúc trước khi chết rồi thì phải ngoan ngoãn nằm yên để bọn ta lột da lóc thịt. Bây giờ các ngươi mò ra đây. Chẳng qua chỉ để bọn ta chém thêm một lần nữa thôi. Nói nhạc quá nhiều, hậu thổ cau mày nghiêm mặt lên tiếng. Bọn ta sẽ chờ các người sâu trong hỗn độn, các người dám qua đó, bọn ta sẽ cho các người chết hết. Hàng vạn, hàng tỷ năm trôi qua, mặc kệ các ngươi để lại bao nhiêu mánh khóe, quay lại đây bao nhiêu lần thì các ngươi cũng đều bị táng thi diệt cốt. Cái đồ thần kinh, nữ oa trận trắng mắt, à này đúng là đồ thần kinh nói linh tinh. Mấy lời người nói bọn ta không hiểu chữ nào hết có được hay không, cứ làm như là bọn ta đã từng tới thế giới này vậy. Ta ở nơi xấu nhất trong hỗn độn cho các người tới rừng mạng. Hôm nay ta dùng hóa thân này để hủy diệt thần khí của ngươi. Âm một tiếng. Vừa dứt câu thì thanh sơn đã nổ tung. Nàng ta cũng tự bạo. Thánh lực cuồn cuộn sông tới tấn công vào sơn hà xã tác đổ. Tự cao tự đại. Nước hoa lạnh lùng lên tiếng. Ngàn vạn đạo ban xuất hiện. Chấn áp năng lượng tự bạo. Thông thiên hậu thổ chuẩn đề thiên đạo cũng lần lượt ra tay. Chấn áp cổ thánh lực này. Hồng quân hiện thân phất tay một cái, thánh lực dữ dội bị rời vào hỗn độn. Đi thôi, về cổ thôn. Hồng quân điểm nhiên nói rời khỏi Giang Sơn xã Tắc Đồ. Dẫn theo Giang Thái Huyền, trở về cổ thôn hỗn độn. Mấy người thông thiên đi theo sau. Bọn họ trở về không bao lâu thì lão quân cũng xuất hiện. hẳn là đã đánh bại, hóa thân của Vũ Thánh kia. Cuộc chiến giữa Hầu Tử và Minh Thánh vẫn đang tiếp diễn. Hắn có một tầng bảo vệ do Hồng quân để lại cho nên không cần phải lo lắng cho an nguy của hắn. Mà bên Đạo Đình, chu tiên kiếm trận được kích hoạt, bốn người điều khiển kiếm trận giết chết thủ hạ do thánh nhân của Đạo Đình để lại. kiếm khí tiên thiên vụt qua, không ai có thể cản nổi. Sau khi tiêu diệt hết kẻ địch, bốn người trần văn cầm cổ kiếm trong tay, kiêu ngạo đứng giữa hư không. Chư vị, thánh nhân Đạo Đình đã bị xử tử, từ nay về sau chúng ta được tự do. Đà tạ bốn vì đại nhân, thần thập thất chấp tay hành lễ. Đà tạ bốn vì đại nhân, nhưng võ giả còn lại cũng đồng loạt chấp tay cảm kích bọn họ đã dẫn đầu chống lại đạo đỉnh đồng thời giành được thánh lợi thánh nhân đạo đỉnh đã bị diệt trừ nhưng vẫn còn một tin xấu trần văn nặng nề lên tiếng kẻ mà chúng ta đã hạ gục là hóa thân chứ không phải là bản thể cái gì không phải bản thể các võ giả hoảng hốt chỉ là hóa thân thôi mà đã chấn áp được nhiều người bên phe họ như vậy nếu bản thể tới đây thì sẽ còn mạnh tới mức nào Chư vị không cần hoảng sợ trần văn tự tin đáp có chu thần tứ kiếm trong tay Cho dù bản thể của bọn chúng có tới đây, chúng ta vẫn có thể giải quyết, và lại mấy vị thánh đạo chí tồn trước đó cũng sẽ ra tay. Tuy bốn người Trần Văn không quen nhóm hầu tử nhưng cũng sẽ không ngây trợ ngại tới việc bọn họ mượn thế lực của mấy người này. Nhóm người thầm thật thất bĩu môi, nói nghe hay thế, người mời sau, vết sạch cả đạo đình mới mời được bọn họ ra tay một lần, giờ thì ngươi lấy cái gì để mời nữa. Nhìn võ giả thở phào nhẹ nhõm, Trần Văn lại nói tiếp. Đạo đình làm việc ác nhiều năm, thao túng vận mệnh các tộc trong hỗn độn, vơ vét tài nguyên khiến cho hỗn độn cạn kiệt. Tuy hiện tại tiêu diệt được đạo đình là một chuyện cực kỳ đáng vui mừng, nhưng con đường phía trước của chúng ta cũng vô cùng gian nan. Bồn tọa có ý này, chúng ta sẽ xây dựng một thánh đình ngay trên phế tích của đạo đình, sau đó mọi người cùng nhau trị vì hỗn độn. Cũng tức là người đã chịu bộc lộ dã tâm rồi sau, Các võ giả cười lạnh, nói hay như hát, cuối cùng còn chẳng phải muốn tự làm đại ca hay sao? Nhưng mà làm thế không thích hợp lắm nhỉ." Đạo vô nhà nhíu mày, "Mọi người đều chiến đấu vì tự do, nay đã đạt được mục đích thì hẳn là ai đi đường đấy, nước sông không phạm nước giếng. Bồn tọa cũng là vì hỗn độn Vì các vị mà thôi." Trần Văn Thản nhiên nói, "Nếu bốn bản thể kia tới đây, ai trong các người đủ sức chống lại chúng, chúng ta phải đoàn kết một lòng cùng sử dụng Chu Thần kiếm trận mới có thể tự bảo vệ bản thân. Hơn nữa chúng ta xây dựng thánh đình là để tham ngộ thánh đạo, bọn ta tuyệt đối sẽ không hạ cấm chế trên người các ngươi." Các ngươi cũng đã học được thuận thiên phong cấm. Bọn ta cũng không khống chế các người được. Đại sư huynh tiếp lời. Mặc kệ là đạo đình hay thánh đình, bản thân cũng sẽ không tham gia. Bản thân muốn về tộc đàn, vệ thần hử lạnh chuẩn bị rời đi. Đúng vậy, ai đi đường đấy đi. Nước sông không phạm nước giếng, bọn ta cũng không muốn tham gia. Mấy vô giả còn lại cũng nói. Khó khăn lắm mới giành được tự do. Hiện tại đã có rồi thì ai lại muốn bị chi phối nữa. từ vị, chẳng lẽ không thể nẻ mặt một tí sau, Trần văn sầm mặc Chu tiên tứ kiếm chấn động tà khí dâng lên. Sau muốn dùng chu thần kiếm trận đối phó với bọn tà, có võ giả cười lạnh. Ban nãy khi các ngươi chiến đấu đã tiêu hao không ít sức lực, hiện tại các ngươi còn sức sau. Ánh mắt của những võ giả khác cũng trở nên lạnh lẽo, đồng thời lại nhiều thêm một tia tham lam. Có lẽ giết họ giành lấy thần kiếm mới là lựa chọn sáng suốt. Quả thật bọn ta đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Trần Văn bình tĩnh lên tiếng, hắn quét mắt nhìn võ giả kia sau đó cười lạnh có điều các người lại không biết, chu thần kiếm trận có thể triệu hồi đệ nhị ma thần hồng quân. vừa dứt câu bốn người đã cầm cổ kiếm đứng thẳng giữa hư không, cao cao tại thượng kinh thường nhìn nhóm võ giả bên dưới thân lực đổ dồn và chu thần tứ kiếm đám run rề ngủ ngốc chỉ có bọn ta mới giành được tự do, còn các ngươi chỉ có thể cúi đầu làm chó. Xin đạo tràng cho ta mượn một ngàn vạn để mời hồng quân ma thần. các người ầm các võ giả phẫn nộ ngay khi bọn họ định ra tay thì đột nhiên hư không sụp đổ, hỗn độn dâng trào, đạo uy mênh mông cuộn cuộn vọt tới. Một bóng người mơ hồ xuất hiện ở những nơi mà đạo uy khiếp người lướt qua. Cho dù là đạo cảnh sơ kỳ hay là đạo cảnh đỉnh phong thì đều không thể động đậy. Cỗ uy áp này, các võ giả kinh hãi, còn mạnh hơn cả thánh đạo chí tôn. Xin hùng quân ma thần hãy giúp bọn ta, không cho mượn. Sau khi ba từ nọ vang lên một cách nhẹ nhàng thì bóng người kia cũng hóa thành một luồng khí biến mất không rõ tung tích. Bốn người trần văn ngáo ra, không cho mượn. Con mẹ nó còn có chuyện này nữa hả? Nhóm võ giả bên dưới cũng ngờ ngác vừa mới tới đã đi luôn sau. Đây chính là con át chủ bài của các người à Giá tâm của các người, ngay cả hồng quân ma thần cũng chẳng chịu nổi, đạo vô nhai cười lạnh. Nhìn nhận rõ vấn đề đi, cho dù là đình gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào lại xuất hiện ở đây. Vậy sao? Hồng quân ma thần không ra tay, bọn ta chỉ dựa vào chu thần kiếm cũng có thể tiêu diệt các ngươi. ai dám không quy phục. Trần Văn lạnh lùng lên tiếng, sát khí dày đặc dữ tợn, đảo mắt nhìn các võ giả. Tu tiền kiếm trận lại được kích hoạt, rõ ràng bốn Chu huynh đệ Trần Văn đã quyết tâm phải làm lão đại, cũng là tính toán mà bọn họ đã ủ mưu từ sớm. Lật đổ đạo đình, giết chết sư tồn, tự mình lên nắm quyền, chi phối cả hỗn độn. Lần này hồng quân ma thần không xuất hiện nữa cũng chẳng sao. Chờ sau khi dâng thần dược, đạo cảnh lên cho ma thần, sớm muộn gì cũng có thể được, đối phương chú ý quan tâm. Tách nhau ra, bọn chúng không giết được nhiều người như thế này, đạo vô nhai lập tức lên tiếng, hóa thành một luồng sáng bay đi. Đúng vậy, chúng ta tách ra, cùng lắm thì trốn tuyệt không ra ngoài nữa. Mấy võ giả cũng lần lượt mở miệng, tuy chu thần tư kiếm cường đại, nhưng hiện tại bốn tên kia đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Nếu như bọn họ không có trọi cứng với bốn tên đó, thì bọn kia có thể giết được mấy người chứ? Đạo vô nhai, ánh mắt âm trầm của Trần Văn trói chặt trên người đạo vô nhai, chu tiên kiếm trận chấn động với ý đồ giết chết lão. Âm. Uhm. Đúng lúc này hỗn độn nứt toát ra, một bóng người xuất hiện, trực tiếp chặn trước mặt bốn người Trần Văn, thản nhiên nói. Trở về. Cái gì? Chu thần tứ kiếm của ta? Bốn người Trần Văn kinh hãi, sau đó chỉ thấy chu thần tứ kiếm không nghe sai sự, mà bay ra khỏi tay bọn họ, rơi vào tay của đạo nhân kia cho các ngươi mượn lâu như vậy rồi còn bất mãn cái gì nữa đạo nhân hừ lạnh phệ kiểu nhớ đừng để bốn tên này chết chỉ cần con thở là được sau đó mang tới cổ thôn đạo nhân nọ vừa nói xong thì lập tức rời đi cùng tiến thông tiền đại nhân phệ kiểu kính cẩn đáp chu thần tứ kiếm chu thần tứ kiếm của ta bốn người trần văn ngơ ngác đại sát khí của mình cứ như vậy mà biến mất sau chu thần tứ kiếm còn chu thần tứ kiếm con mẹ gì nữa bốn thanh kiếm đó gọi là chu tiên tứ kiếm Đạo vô nha kinh thưởng cười nhạo vị đại nhân đó nói rồi Chỉ cần con thở là được, đừng có đánh chết Vậy thì để lại cho chúng một chút hơi tàn Nhóm võ giả nhào lên Không thể đánh chết thì không đánh chết Đánh tàn phế có được hay không Bảo bọn ta làm chó à Xem ta có đánh người thành chó luôn không Nhóm võ giả hung hăng sông tới Tấn công dồn dập không ngớt Nhưng đồng thời vẫn chú ý chừng mực Vì đạo nhân ban nãy rõ ràng là chủ nhân Của chu tiên tứ kiếm, thánh đạo trí tôn Ở cổ thôn hỗn độn Giang Thế Huyền đâm chiêu ủ rột nhìn nhiệm vụ. Ây, mới có hai trăm triệu. Đạo đình không quản nữa thì biết đi đâu kiếm tiền đây. Tại sao Đạo đình lại không giàu thêm một chút nữa chứ? Nơi sầu nhất trong hỗn độn, xương lạnh lùng lên tiếng. Ta thấy là do người muốn tới đó chứ. Giang Thế Huyền liếc mắt nhìn nàng, không vui nói. Tốt cuộc các người muốn làm gì, còn không chịu nói thật. Làm sao ta biết, xương lạnh lùng đáp. trí nhớ của ta có chỗ thiếu hụt, trừ cảm ngộ võ đạo. Thì chỉ còn lại một vài đoạn ngắn. Lúc trước đã làm ra chuyện gì đến cả bản thân ta cũng không rõ. Ngược lại phải hỏi thiên đạo đây. Hỏi ta làm gì? Thiên đạo tỏ vẻ vô tội. Chàng chủ biết ta mà, ta chả biết gì hết. Vậy thì là thanh thiên tộc xương Xanh nói. À, thánh nhân kia nói cái gì mà con bài tẩy thanh thiên để lại. Vậy chắc hẳn là thanh thiên ma thần đã làm gì đó. Đúng rồi, thanh thiên ma thần và thiên đạo có quan hệ gì? Không có quan hệ gì hết. Thiên đạo lắc đầu. Đây cũng là điều mà ta thắc mắc. Thanh thiên đại thế giới có khí tức thuộc về căn nguyên thiên đạo, nhưng thiên đạo lại không hề biết gì. Trao qua một lượt lịch sử của thế giới này cũng không tìm được bất kỳ ghi chép gì liên quan tới thanh thiên ma thần. Đúng rồi, tiểu sư đệ của đám người Trần Văn Đông Giang Thế Huyền hỏi. Ở bên ngoài cổ thôn, Long Đế đang trông chừng xương đáp. Ta đi xem xem. Giang Thế Huyền đi ra ngoài tới nơi thì thấy Long Đế đang trói tiểu sư đệ lại bằng khóa hỗn độn thạch bắt người ta chạm tam thi chơi. Thật là tàn nhẫn. Giang Thế Huyền tỏ vẻ không chịu nổi, thực sự không hiểu nổi trong đầu của mấy tộc đàn hỗn độn này chứa cái gì. Đường đường là trảm tam thi mà bây giờ lại bị dùng như là khổ hình vậy. Trưởng thôn, Long đế lên tiếng, đưa hắn cho ta, bọn ta ra phía sau nói chuyện một chút. Giang Thế Huyền tóm lấy tiểu sư đệ kéo ra sau thạch ốc, có một nhóm đại lão đang ngồi xếp bằng chờ đó. Các người muốn làm gì, biết điều thì thả ta ra, sư tôn của ta chính là thánh đạo chí tôn, tiểu sư đệ sầm mặt. Có lẽ các người không biết như thế nào gọi là thánh đạo chí tôn, vậy ta nói cho các người biết, thánh đạo chí tôn là tồn tại vượt lên đạo cảnh, tồn tại bất diệt, tối cao vô địch Họ tên Giang Thái Huyền thở ơ lên tiếng, "Thạch Văn, Long Đế trả lời. "Thạch Văn phải không? Nào, giới thiệu cho người biết vị này là xương, Ma Thần Hỗn Độn chuyển kiếp, hiện tại đã dung hợp căn nguyên, chắc hẳn người cũng biết." Giang Thái Huyền chỉ vào xương, Thạch Văn lập tức biến sắc kinh hãi nhìn nàng, quả thực hắn biết xương Chỉ là không ngờ tới sương đã dùng hợp căn nguyên Vị này là thông thiên giáo chủ Lão quân, hậu thổ, nữ oa chuẩn đề Đều là thánh đạo chí tôn Còn có một tề thiên tài đại thánh Hỗn độn ma viên Tạm thời đang bận việc bên ngoài Giang Thế Huyền híp mắt cười cuối cùng chỉ vào hồng quân Còn đây là sư tôn của mấy vị thánh đạo chí tôn này Thạch văn ngáo ra Sư tôn của thánh đạo chí tôn Mấy vị thánh đạo chí tôn đó đều là đồ đệ của y sao Vậy thì người này phải mạnh tới cỡ nào Ta có thể rút lại câu thánh đạo chí tôn tối cao vô lịch lúc nãy hay không? Các người muốn làm gì? Thạch văn nuốt nước bọt, cảnh tượng này thật quá đáng sợ đi. Hóa thân của sư tôn người đã bị tiêu diệt cả rồi, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Người nói đi, ngươi biết được bao nhiêu về Hồng mông tử khí? Hồng mông tử khí, thạch văn biến sắc, không thể nào. Sư tôn đã từng nói chỉ có 10 đạo Hồng mông tử khí, thế dân này chỉ có 10 vị thánh đạo chí tôn, hiện tại đã có 9 vị sao con ngươi có thể thành thánh đạo trí tôn được? mười đạo đã có chín người. giang thế huyền liếc mắt nhìn hồng quân điềm nhiên nói, ngươi không biết chứng đạo bằng sức mạnh sao? nếu không thì mấy ma thần kia đột phá cấp thánh đạo trí tôn như thế nào? dùng sức mạnh chứng đạo ư? thạch văn ngơ ngác. tuy có vô số hồng mông tử khí nhưng lưu truyền lại rằng chỉ có mười đạo cũng rất bình thường. hồng quân thở ở đáp. làm như vậy thì ra dễ quản lý hơn. con số chín này cũng chỉ là vì để thống trị thế giới dễ hơn. Vậy đạo thứ 10 thì sao? Giang Tế huyển nghi hoặc hỏi. Một vị trí còn sót lại này sẽ khiến cho con người ta khát cầu, nhưng lại không bao giờ có thể đạt được. Hồng quân cười lạnh. Đương nhiên, có lão đạo ra tay thì chắc chắn mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Không thể nào. Hồng mông tử khí thứ 10 đang nằm ở nơi sâu nhất trong hỗn độn. Sư tôn từng nói với ta. Ông ấy bảo ta dùng hồng mông tử khí để đột phá thánh đạo chí tôn, tồn tại bất diệt. Thạch văn kích động lên tiếng. Sư tôn của người có thể lấy được hồng mông tử khí sao Hồng quân nhú mày, người chắc chứ? Sư tôn của ta nói như vậy. Thạch Văn nghĩ tới thân phận của vị đại lão này, nhất thời không dám quả đoán. Nó được đặt ở nơi sâu nhất trong hỗn độn, chưa cần ta có bản lĩnh tranh giành với đệ tử của mấy thánh đạo trí tôn khác. Còn phải tranh giành, vậy thì lấy được hồng mông tử khí gì chứ? Hồng quân cười lạnh. Cái gọi là tranh giành này đã kéo dài rất nhiều năm rồi đúng không? Đã, đã, được. Thạch Văn không nói tiếp được nữa. Lúc này sắc mặt hắn trắng bạch. Quả thật đã kéo dài lâu lắm rồi. Nếu như vậy, hắn có tới đó thì cũng chỉ trở thành một trong những người tham gia tranh giành hồng mông tử khí, chứ không chắc là có thể lấy được nó. Dù sao, nơi sâu trong hỗn độn không chỉ có mỗi sư tôn của hắn, mà còn có mấy vị thánh nhân khác nữa. Ngươi cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, hồng quân lắc đầu. có lẽ hồng mông tử khí thứ 10 này chỉ là tin đồn được chuyển ra, nó có tồn tại hay không cũng là một ẩn số. Đạo tổ, thế sao lúc nãy ngươi nói hồng mông tử khí là có vô số cơ mà? Giang Thế Huyền nhớ mày, khục, lão đạo nói đại đó. Ở nơi sâu nhất trong hỗn độn hồng mông tử khí, chín tồn thánh nhân, Giang Thế Huyền dần tiêu hóa những tin tức này, quả thực khiến hắn không phải kinh ngạc. Cấp bậc thánh nhân ngay cả hồng hoang cũng chẳng có tới chín người, thế mà thế giới này lại có, và lại hình như thế giới này không giống hồng hoang, bàn cổ có thể một, đánh 2.999, ít nhất thì trong trí nhớ bị thiếu hụt của xương, không có ma thần nào có thể một mình, thiêu chiến với 2.999 người. Vừa nghĩ như vậy thì bàn cổ đã là cường giả vô địch. trang chủ, nhóm phệ kiểu tới rồi, theo hàm hàm chạy qua gọi. Được, ta qua đó xem. Giang Thế Huyền đi ra khỏi đạo tràng hiện tại đã có rất nhiều vị võ giả tìm tới cổ thôn hỗn độn. Không riêng gì lão tổ của tộc đàn hỗn độn mà còn có thêm không ít võ giả đạo cảnh của đạo đình cũng chạy tới đây. Mấy võ giả này cũng rất nẻ mặt, nói chỉ cần để bốn người trần văn còn thở là được. Vậy thì chỉ cần để bọn họ thở được, không chết. Nên là Giang Thái Huyền chỉ có thể bảo Long Đế chữa trị cho bọn họ, mà đương nhiên sẽ không có trị lành hoàn toàn. Trần Văn Giang Thái Huyền híp mắt cười nhìn bốn người. Người là ai? Bốn huynh đệ Trần Văn vô cùng bối rối. Từ khi nào trong hỗn độn này lại xuất hiện thêm một cổ thôn hỗn độn, và thần vương này còn có thể ra lệnh cho đạo cảnh như Long Đế, ngay cả thái độ của nhóm người phệ kiểu cũng cùng kính cực kỳ. Tài Hà là trưởng thôn của cổ thôn hỗn độn Giang Thái Huyền. Còn có một thân phận nữa, chắc hẳn ngươi cũng biết. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Thân phận gì? Trần Văn câu mày, ta cũng biết ư. Hắn dám chắc rằng là mình chưa từng gặp qua người này. Trang chủ của thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền chậm rãi lên tiếng. Mươi mượn của đạo tràng 2.000 vạn cho nên ta mới không đánh chết người. Định chừng nào thì trả tiền đây. Trần Văn ngáo ra, cái định mạnh đạo tràng là thần ma đạo tràng chứ không phải là đạo tràng của hồng quân ma thần sau không không phải đạo tràng của hồng quân sau ba người lâm viêm cũng xứng sở lão đạo chính là một thành viên của thần ma đạo tràng hồng quân bước ra khí tức nội liếm trông chẳng khác gì một cụ già hàng xóm bình thường hồng quân ma thần mẹ nó rốt cuộc các ngươi đang bày trò gì vậy khục chào mọi người nhóm người lão quần cũng tiến lên thánh đạo chí tôn các võ giả đạo đỉnh kinh hãi Mấy người này đều là Thánh Đạo chí Tôn. Lúc trước Lão Quân và Sương từng nghênh chiến với Thánh Đạo chí Tôn. Hiện tại vẫn chưa qua bao lâu, đương nhiên bọn họ nhận ra mấy người này. Bây giờ mấy người này xuất hiện ở đây, có phải nghĩa là Thánh Đạo chí Tôn của Đạo Đình đều đã bị đánh bại rồi không? ầm, uhm. Hôn độn nứt ra, toàn thân của Tôn Hậu Tử đều là máu vác theo kim cô bổng trở về. Tuy đã thu lại ký thức trên người, nhưng mãng vẫn mang theo một tia hung uy khiến cho các võ giả cảm thấy áp lực. Chàng chủ đã xử lý xong tên kia rồi. đáng tiếc là hóa thân có điều vẫn đánh rất sướng tay. Hầu Tử nha răng mở nói trên người vẫn còn một ít vết thương. Nhiều thánh đạo chí tôn như vậy sau nhóm võ giả kia không khỏi cảm thấy thế giới quan sụp đổ. Nhiều thánh đạo chí tôn như vậy thế mà trước giờ bọn họ không hay biết. Đại Thánh nghỉ ngơi đi. Giang Thế Huyền mỉm cười nói chúng ta tiếp tục nói về thần ma đạo chẳng sau đó sẽ công bố cách để trở thành thánh đạo chí tôn. Trở thành thánh đạo chí tôn, các võ giả kích động. Bốn người trần văn cũng phấn khích. Bọn ta... Các người đừng nói gì hết. Chừng nào trả hết hai ngàn vạn thì mới có tư cách tham gia chuyện này, Giang Thái Huyền nói. Hai ngàn vạn gì? Chả bằng cách nào. Bốn người trần văn vội vàng hỏi. Chỉ thiếu mỗi là ôm đổi nữa thôi. Cho dù là bị cắt thịt thì bọn họ cũng sẵn lòng. Chỉ cần người này chịu truyền pháp môn trở thành thánh đạo trí tôn cho bọn họ. Hai ngàn vạn nguyên điểm thần ma, Giang Thái Huyền cười đáp. Hắn quơ tay một cái, kim quang lóe sáng, thần ma đạo tràng xuất hiện. Các ngươi có thể thử xem thương phẩm ở đạo tràng trước. Võ giả đạo cảnh thì cứ việc đến xem đạo ý, nó có thể giúp các người viên mãn võ đạo. Thương phẩm của đạo tràng Các võ giả ô ạt tiến vào đạo tràng, sau khi nhìn thấy thương phẩm ai cũng ngờ ngác Bốn người đạo vô nhai xứng sờ đám người phệ cửu cũng ngây ra, đây là... Còn mẹ nó, ngươi trả lại tài nguyên cho bọn ta, thần thập thất gào lên các người đi mà tìm thiên đạo đừng có tìm ta vẽ kiểu khổ sở má nó chứ ta cũng nghèo thôi phó thôn long đế đâu cái định mạnh long đế người chạy đi đâu rồi không biết long đế đã lẩn đi từ khi nào đám người tiểu hàm hàm cũng không có ở đây toàn bộ cổ thôn hỗn độn chỉ còn mỗi giang thái huyền là chưa đi hôm nay đã định trước là ngày cả hỗn độn sầu bi thương khóc giang thái huyền thổn thức cảm thán nhưng lại chẳng có chút áy náy nào bốn người trần văn cũng hiểu hai ngàn vạn nguyên điểm thần ma này là gì thuê hồng quân ma thần hai lần, thuê thánh đạo chí tôn, hai mươi lần. Bản thân bọn họ vì chu tiền tứ kiếm đã hao tổn biết bao nhiêu tài nguyên, lãng phí bao nhiêu tiền. Thần dược đạo cảnh của các người đâu, Giang Thế Huyền thấp giọng hỏi, bị cướp rồi, bốn người trần văn dầu dĩ. Ban nữa, à ban nãy nhiều người đè họ xuống đánh như vậy, mấy gốc thần dược đạo cảnh, khó khăn lắm mới tìm được, cũng bị mấy người kia cướp mất, hiện tại bọn họ thực sự sạch bong kinh kít không còn gì. Nhóm người phẹ kiểu khóc giống lên tài nguyên của bọn ta tên của bọn ta cái đổ lòng đế gian ác tiêu hàm hàm gian ác thánh viên vương gian ác a không thánh viên vương thì không ác thánh viên vương là hậu duệ của tôn hậu tử bọn họ không dám chọc thôi thì đành nói là không ác vậy đừng khóc đứng lên đi tiếp tục kiếm tiền giang Thế huyền nghiêm túc cổ vũ hỗn độn vẫn còn tiền đặc biệt là khu vực nằm sâu trong hỗn độn ở đó cũng có rất nhiều tiền mọi người u án nhìn hắn tất cả chuyện này đều do người bày ra Nếu ngươi mở đạo tràng sớm hơn Thì bọn ta có bị lừa thảm đến mức này không Nhưng mà bọn họ lại không dám nói Mà chỉ có thể mắng lòng đế Và tiểu hàm hàm cho hạ hà giận. Anh thiên tộc, mặc lân tộc thở dài Cùng là người ở cổ thôn Bọn ta liệu mình rời cả tổ tiên qua đây Để cung phụng, thỉnh thoảng lại tặng tiền cho các ngươi Con mẹ nó Vậy mà bọn ta còn thấy vinh hạnh Vinh hạnh cái đầu ngươi chứ Được rồi, chư vị xem cho biết là được Bây giờ các ngươi nghèo rớt mồng tơi Mua không nổi đâu Giang thái Huyền nói Các võ giả ngáo ra Chàng chủ, ngươi nói như vậy Nếu không có nhờ thánh nhân ở đây Thì ngươi sẽ bị đánh chết đó, ngươi có tin không? Lời ta nói là thật, đừng có tức giận Sớm muộn gì các ngươi cũng kiếm được tiền thôi Bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết chuyện Về thánh đạo trí tôn Giang thái Huyền lên tiếng Lúc này mấy võ giả Mới chịu nở nụ cười, không còn bất mãn nữa Lúc trước ta đã từng nói qua Muốn thành thánh thì có ba cách chứng đạo Không biết các ngươi còn nhớ không? Giang Thái Huyền hỏi, đại đa số võ giả đây đều vô cùng hoang mang, phải Cửu lên tiếng, nhớ, dùng sức mạnh, chạm tam thi và dùng công đức chứng đạo. Không sai, chính là ba pháp môn này. Hiện tại có hồng quân ma đạo tổ ở đây, không thể không nói cho các người biết một tin không hay, chúng ta không thể chứng đạo bằng công đức. chạm tam thi thì cần có đạo tổ hỗ trợ, và lại cần có bảo vật là thần khí tiên thiên mới có thể chạm thi, Giang Thái Huyền nói. Vừa nghe xong lời này nhóm người phệ kiểu lập tức ôm ngực khóc giống lên. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Lừa tài nguyên của bọn ta thì cũng thôi. Công đức cũng trở thành công cốc. Số tiền này đúng là bị lãng phí hết rồi. Đừng khóc, còn có một tin tốt nữa. Giang Thái Huyền an ủi một câu. Dùng sức mạnh chứng đạo chỉ dành riêng cho ma thần hỗn độn. Cho nên ba đại pháp môn này đều không thích hợp cho các ngươi Nhưng mà không sao hết. Hồng quân đạo tổ dáng Thế dự định sẽ giải thích pháp môn thành thánh mới cho các người nghe pháp môn thành thánh mới, mấy người phệ cửu nín khóc, các võ giả còn lại cũng không giàu dĩ nữa, người nào người nấy nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó quay sang nhìn Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân gật đầu, bọn tọa đã sáng tạo ra một pháp môn thành thánh khác có thể truyền cho các ngươi. Lần giảng đạo này sẽ miễn phí, nhưng mà chỉ lần này thôi, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu đó là chuyện của các ngươi, Giang Thái Huyền nói, nếu Hồng Quân đã sẵn lòng làm người tốt, Giang Thái Huyền cũng sẽ không cản lão, miễn phí thì miễn phí đi. Cũng không thể trông ngóng với tên nghèo mặt dẹp này trả nổi khoản tiền đó. Bọn ta sẽ chuyển đạo thần giới. Các ngươi đi tìm thiên đạo để báo danh. Bây giờ bọn ta sẽ thu đạo tràng này lại trước. Các ngươi có thể đến đạo tràng ở thần giới mà xem. Bọn ta đi trước, cáo từ. Giang Thái Huyền cất đạo tràng đi. Sau đó cùng một nhóm người rời khỏi chỗ này. Tràng chủ chờ chút đá. Hồng quân chợt dừng chân, lão rưỡi tay tách rời hỗn độn. Một con đường cũ kỹ xuất hiện. Đường này không hoàn chỉnh, nếu dung hợp với con đường ở thần giới, có thể triển lộ ra được 3 phần uy năng. 3 phần uy năng, chẳng lẽ sau khi hai con đường này hợp nhất vẫn chưa phải là con đường hoàn chỉnh sao? Giang Thế Huyền nhíu mày, cổ lộ trong tay Hồng Quân chính là con đường dẫn tới đạo đỉnh, được dung hợp luyện chế từ Ma Thần cốt và Hỗn Độn thạch, không hoàn chỉnh. Nếu có thể hợp nhất toàn bộ con đường này, uy năng của nó còn vượt khỏi sức tưởng tượng của chúng ta. Hồng Quân cười đáp, cuối cùng mang hắn rời đi. Mà mấy thánh nhân khác cũng theo bước. Không cần phải dọn dẹp cổ thôn hỗn độn, tới lúc đó vẫn còn tác dụng, Giang Thái Huyền căn dặn. Các võ giả nghe xong vội vàng lên tiếng đảm bảo là sẽ không phá hủy nó, sau đó lục tục đi tìm thiên đạo để báo danh. Thiên đạo cũng chỉ đành mang bọn họ đi, cái gọi là báo danh thực chức là dùng thần niệm quét qua để ghi nhớ bọn họ mà thôi. Sau khi trở về thần giới, Hồng Quân Đạo Tổ lại lấy con đường cổ kia ra để dung hợp hai con đường với nhau, mà Giang Thái Huyền thì chạy tới Quảng Hàn Cung gặp Trang Chủ làm xong chuyện là hỗn độn rồi sao? Giang Tây Huyền pha A quên Hằng Nga pha trả nghi hoặc hỏi, "Chưa, còn khu vực ở sâu trong hỗn độn nữa." Giang Tây Huyền lắc đầu, không biết luồng Hồng Mông Tử Khí thứ 10 kia là thật hay giả, lúc đó rồi hắn nói, "Luồng Hồng Mông Tử Khí thứ 10?" Hằng Nga kinh ngạc, "Hồng Mông Tử Khí là đồ tốt, cơ duyên thành thánh, ta lại muốn dùng sức mạnh chứng đạo hơn." Giang Tây Huyền bĩu môi, "Thế giới này không thể chơi trạm tam thi gì đó." Dùng công đức thì lại không được Chỉ có thể chờ hồng quân đạo tổ Sáng tạo ra công pháp thành thánh mới Hồng quân đạo tổ sáng tạo ra công pháp thành thánh mới ư Hai mắt hẳng Nga sáng rỡ Chẳng lẽ vậy thì không cần hồng mông tử khí nữa Đương nhiên là cần Nếu không phải dùng sức mạnh chứng đạo Thì pháp môn nào cũng cần đến hồng mông tử khí Giang Thế Huyền nói Hồng quân đạo tổ sắp giảng đạo Người cũng đi nghe chút đi Xem xem có thể tham ngộ được pháp môn thành thánh không Có lợi cho việc người thành thánh sau này Đạo tổ giảng đạo, đương nhiên bọn ta sẽ đi Nga. Có điều không có hồng mông tử khí, ta cũng không thể đảm bảo được gì. Hằng Nga thở dài. Xem tình hình như vậy, nếu không có luồng hồng mông tử khí thứ 10, thì lại tìm hồng quân nghĩ cách khác, rằng thái huyền bĩu môi. Hắn đã xem cái câu có vô số hồng mông tử khí mà hồng quân đạo tổ nói là sự thật. Có điều hắn không hy vọng, hằng Nga sẽ thành thánh nhờ vào hồng mông tử khí, mà càng mong nàng có thể dùng sức mạnh để chứng đạo. Khi nào thì đạo tổ giảng đạo? Hằng Nga hỏi, sắp rồi, ta thông báo cho nhóm Vân Tiêu đến tử tiêu cung để lấy chỗ trước. Giang Thái Huyền trả lời, sau đó còn có thể đi tắm tắp một cái, lâu rồi cũng không có ngâm mình. Hằng Nga đảo cặp mắt trắng giá rồi đứng dậy đi tìm nhóm Vân Tiêu. Ngâm mình cái gì chứ, nàng không thích. Giang Thái Huyền truyền âm cho bọn họ xong thì tiến vào nhà tắm tư nhân. Tuy lâu lắm rồi không trở lại đây, nhưng mọi thứ vẫn như mới, độ ấm của nước cũng vừa đủ, chỉ thiếu mỗi nhân viên massage chuyên nghiệp thôi. ầm đột nhiên thần giới chấn động, một cỗ khí tức vượt qua khỏi thần đế bạo phát ra. Phía chân trời tỏa ra vô số hào quang, đồng thời xuất hiện rất nhiều bóng người đang diễn võ. Một thân ảnh đế hoàng, đứng nhìn bóng người diễn võ từ trên cao, đế uy cuộn quận. Bản đế là thiên đế, hôm nay đột phá cảnh giới thần đế trở thành đạo cảnh. Thần âm uy nghiêm vang lên, uy áp đến từ đạo cảnh lan tràn ra. Thiên đế đứng chắp tay, dõi mắt quan sát cả thần giới bản đế thuộc về võ đạo đế hoàng là đạo đế hoàng chân chính dưới tài bản đế là ngàn vạn võ đạo cúi đầu duy chẫm độc tôn cao cao tại thượng kiêu ngạo không ai bằng thiên đế ngẩng đầu nhìn trời thần quang trong mắt lóe sáng soi rọi cả thần giới đồng thời chiếu thẳng vào một ngôi sao nhỏ ngôi sao đó tức khắc nổ tung Thiên đế ngươi làm cái gì đó vô duyên vô cớ hủy diệt tài sản của tinh không ngươi đã hỏi qua chủ nhân tinh không là ta chưa Đông Hoàng sầm mặt xuất hiện, chỉ tay vào thiên đế mà quát. Đền tiền đi. Hôm nay không đền tiền thì người không xong với bổn tọa đâu. Thiên đế, người phá hoại tài sản của người khác một cách vô lý, theo lẽ phải bồi thường. Thần đế tóc bạc cũng đi tới. Người là cái thá gì? Thiên đế khinh thường nhìn thần đế tóc bạc, sau đó quay sang Đông Hoàng. Đền tiền, cái đổ yếu ớt ngu ngốc này, thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Có bản lĩnh thì đấu tay đôi, chứ đừng thuê cường giả. Đông Hoàng bĩu môi làm ta cứ tưởng ngươi thành đạo cảnh xong là không thèm coi đạo tràng ra gì nữa. Long đế Đông Hoàng gọi một tiếng, Long đế lập tức yên lặng xuất hiện, hai mắt lạnh lẽo. Thiên đế người đã phạm pháp phải tuân thủ luật pháp của thần giới. Luật pháp là các người bày ra sau. Thiên đế khinh bỉ, ta sẽ điển tiền nhưng có lấy được hay không phải xem bản lĩnh của các người bịch. Còn chưa dứt câu, Long đế đã hóa thân thành rồng móng vuốt trộp xuống, Thiên đế bay vọt ra ngoài. Đông Hoàng lại tặng thêm một trưởng Thiên đế bay đi cảng xa Người vừa thốt lên chữ cuối cùng Thiên đế sửng sốt Các ngươi đều là đạo cảnh sau Con mẹ nó, võ đạo đế hoàng của ta còn chưa xuất ra nữa Nơi này chính là thần giới sau Thiên đạo đại nhân Không ngờ thế giới này lại hoàn thiện đến như vậy Một giọng nói kinh ngạc vang lên Thiên đế ngẩn đầu Ngay người phát hiện có một nhóm sinh linh quái dị đang tới đây Vị này là ai Sao lại hành đại lễ vậy Nhóm phệ kiểu ngạc nhiên Chẳng lẽ là nghi thức hoàn ngành thiền đạo đại nhân sao? Thiền đạo ngáo ra. Thiền đế, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Đột phá đạo cảnh rồi sao? Đột phá thì ở yên nhà mình đi. Chạy ra đây làm gì cho mất mặt? Thiền đạo đại nhân, tử tiêu cung ở đâu? Khi nào thì hồng quân đạo tổ mới sáng tạo ra công pháp thành thánh đây? Một nhóm võ giả lúc này xuất ruột không chờ được mà hỏi. Chớ gấp gáp bổn tọa sẽ dẫn các người tới đó ngay. Thiền đạo mỉm cười